Bình tĩnh khi ế, mạnh mẽ khi yêu on the rules Từ chiêu thắt ế cho nàng lận lận tình duyên Cứ 5 người phụ nữ mỹ hạnh phúc Thì có hai người đọc cuốn sách này mục lục Bản đọc thử của The Rules Những đá hoa dành cho cuốn sách bán chạy số 1 The Rules Chương 1 Lịch sử của The Rules Chương 2 The Rules là gì? Chương 3 Cùng gặp một số cô gái sử dụng The Rules nào Chương 4 Trước tiên hãy nói về sản phẩm Chính là bạn Các quy tắc trong The Rules Cuối cùng nhưng vô cùng quan trọng 12 lời về ý phụ thêm Sơ lược về The Rules Bản đọc thử của The Rules 1. Đừng thỏa hiệp với anh ta Hay chia tiền trong những buổi hẹn hò. 2. Đừng mở lòng quá nhanh. 3. Đừng gọi cho anh ta và cũng đừng trả lời điện thoại của anh ta quá thường xuyên. 4. Đừng hy vọng một người đàn ông sẽ thay đổi hoặc cố gắng thay đổi anh ta. Quen quá đúng không? Có lẽ bạn đã từng nghe những quy tắc này từ bà của bạn rồi cũng nên. Lý do mà bà của bạn cùng với bao thế hệ phụ nữ trước đó sử dụng những quy tắc này là vì chúng hiệu quả. The Ruth sẽ giúp bạn trở nên độc nhất vô nhị Chúng giúp bạn có thể tự tin, tỏa sáng, hạnh phúc Từ đó bạn sẽ hiểu tại sao đàn ông phải chủ động trước Và tại sao bạn không bao giờ được theo đuổi anh ta Thay vì chờ đợi điện thoại đổ chuồng trong nỗi lo âu Bạn sẽ dành tâm trí của mình để sống và theo đuổi mục tiêu của bản thân Bạn thôi biện hộ giúp anh ta và thậm chí chẳng thèm quan tâm Liệu anh ta có gọi cho mình hay không Vì quá bận rộn với cuộc sống của riêng mình nên đương nhiên bạn sẽ không chấp nhận một buổi hẹn hò vào cuối tuần nhưng lại được đặt hẹn sau ngày thứ tư. Và chắc chắn bạn cũng sẽ không thích làm tình ngày buổi hẹn hò đầu tiên hay buổi hẹn hò thứ hai hoặc thứ ba. Trong suốt nhiều năm, hai tác giả của cuốn sách này đã vận dụng và truyền lại The Rules cho những người bà độc thân của họ. Thời gian qua đi, những quy tắc này ngày càng được phổ biến. Những cô gái của The Rus cũng ngày càng tăng lên. Họ không chỉ hỗ trợ mà còn đi dự đám cưới của nhau. Vậy còn bạn thì sao? Giờ đây đã đến lúc bạn tự mình khám phá. Những đá hoa dành cho cuốn sách bán chạy số 1 The Rus. Có một kiểu phụ nữ thường đành dối mái tóc dài, mặc quần tất đen mỏng và cơ xử khó hiểu đến mức khiến mọi đàn ông đều phải phát điên. Cô ấy hoạt bát, tự tin, độc lập, cũng không kém phần duyên dáng, nhanh lợi, mà tất nhiên là vô cùng, vô cùng khó chạm tới. cô ấy là một cô gái của The Rules, New York Times. trong suy nghĩ của Elena và Celine Schneider không tồn tại khái niệm chờ đợi. Thông điệp họ muốn truyền tải rất rõ ràng, phải lầm trận thôi. Hãy trang bị cho bản thân thật kỹ càng để có thể biến mình thành cô gái của Zeus bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Hãy thực hành chúng, hãy khắc ghi trong tâm trí của bạn cuốn sách này, hãy khiến anh ta theo đuổi bạn cho đến khi bạn tóm được anh ta và hãy sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Amen. The Joy News. Trong này có rất nhiều lời quyền hữu ích. Hãy cùng bạn bè đọc quyển sách này và thảo luận về The Roots cũng như những lý do của chúng. Hãy khuyến khích nhau bám chặt lấy những nguyên tắc này. Có thể lúc đầu họ sẽ bật cười, nhưng nếu làm theo The Roots, họ sẽ không những giảng tải được stress trong cuộc sống và trở nên hạnh phúc hơn, mà còn mở đường cho một mối quan hệ dài lâu với người đàn ông theo đuổi họ và cảm thấy được tưởng thưởng khi có được người phụ nữ anh ta hàng yêu thương. Nếu bạn là một người phụ nữ độc thân đang cố gắng không để cuộc đời mình biến thành một bộ phim truyền hình dài tập Thì The Rules có vài lời khuyên cho bạn đấy Vui vẻ mà vẫn chân thành, dù bạn đính hồn hay đã kết hôn rồi, bạn vẫn cần những lời chỉ dẫn này Dành cho những người chồng và người con tuyệt vời của chúng tôi Xin đặc biệt gửi lời cảm ơn đến người đại diện của chúng tôi, Kornier Closens Chương 1 lịch sử của Zeruus. Không ai nhớ chính xác Zeruus được đặt ra như thế nào, nhưng chúng tôi nghĩ có lẽ là vào khoảng năm 1917 khi bà của Melania khiến ngã đàn ông theo đuổi bà lúc đó phải bôn chồn chờ đợi trong phòng tiếp khách của bố mẹ bà ở vùng ngoại ô nhỏ bé bang Michigan. Thời bấy giờ, người ta gọi đó là làm giá. Nhưng dù có là gì thì chẳng nữa, thì những người cầu hồn bà nhận được còn nhiều hơn cả số giày bà sở hữu. Sau này, bà đã truyền thụ bí quyết cho mẹ của Melanie. Và mẹ của Melanie lại truyền thụ nó cho cô. Bí quyết đó là bó vật của gia đình cô chồng gần một thế kỷ. Cho đến khi Melanie kết hôn vào năm 1981, cô đã rộng rãi truyền thụ những bí quyết xưa cũ này cho những người bạn đại học và đồng nghiệp vẫn còn độc thân, giống như chúng tôi. Lúc ban đầu, Melania chỉ nói nhỏ với chúng tôi về Zerus mà thôi, suy cho cùng, những người phụ nữ hiện đại chẳng thể rõ dạc mà nói rằng họ muốn kết hôn được, chúng ta lớn lên với mựa ước rằng mình sẽ trở thành chủ tịch của một công ty, chứ không phải là phụ nhân của chủ tịch. Thế nên, chúng tôi chỉ có thể truyền Zerus từ người bạn này sang người bạn khác trong lặng lẽ. Dù vậy, chúng tôi vẫn cảm thấy hơi xấu hổ, bởi những quy tắc đó dường như có chút uhm, không hợp thời. Tuy nhiên, chúng tôi không thể phủ nhận rằng dù có trở thành người phụ nữ uy quyền trong công việc đến mức nào thì đối với phần lớn chúng tôi như thế vẫn là chưa đủ. Như mẹ và bà của mình, chúng tôi muốn một người chồng có thể bầu bạn cùng mình đến hết đời thực lòng mà nói, sâu trong thâm tâm, chúng tôi thực sự muốn kết hôn, muốn nhận được những điều lãng mạn, bộ váy cưới, bà hoa cưới, những món quà, tuần trăng mận. Có lẽ chúng tôi không muốn từ bỏ sự tự do của mình, nhưng cũng không muốn cả đời phải thu thủi trong căn hộ quạnh quẽ, đơn động. Tại sao chúng ta phải lựa chọn trong khi hoàn toàn có thể sở hữu tất cả cơ chứ? Nếu các bạn nghĩ rằng Rose thật điên rồ, đừng lo, vì chúng tôi từng cũng nghĩ như vậy. Nhưng sau khi trải qua bao nỗi khổ trong tình yêu, chúng tôi tin rằng The Rules không hề vì đạo đức hay kỳ quái. Đó chỉ là một tập hợp những hành vi và phản ứng khiến phần lớn phụ nữ trở nên hấp dẫn, khó cưỡng đối với những người đàn ông đáng mơ ước. Sao chúng ta không thú nhận nhỉ? Chúng ta cần The Rules. Những người phụ nữ thế kỷ 20 hoàn toàn chẳng biết tí gì về The Rules để tìm kiếm một tấm chồng, hay nhất là để trở nên cực kỳ hấp dẫn đối với phái mạnh. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã trở nên liều lĩnh hơn và bắt đầu dám hùng hồn tuyên bố The Roots thực sự có tác dụng dù chúng hơi lỗi thời và cứng ngất, nhưng chúng vẫn cực kỳ hiệu quả. Lúc đầu, khi tiếp xúc với một số tiền đề hoàn toàn trái ngược với những điều được dạy trước đó về quan hệ nam-nữ, chúng tôi cảm thấy vô cùng hoang mang. Thế nhưng rồi thành công đã lên tiếng, chúng tôi nuốt xuống những định kiến của bản thân, một lòng làm theo The Roots và chứng kiến thật nhiều người trong chúng tôi thành lập là thất, đồng thời vẫn là những người phụ nữ thành công trong sự nghiệp hoặc bất cứ vai trò gì chúng tôi đảm nhận trong thời điểm đó. Chúng tôi chẳng khác nào một tổ chức bí mật, chúng tôi chia sẻ, truyền thụ cho nhau những phép thuật liệu kỳ, và cũng giống các thế hệ phụ nữ đi trước, chúng tôi hình thành một mạng lưới để giúp nhau thành công. Mặc dù lần này rủi ro gặp phải là rất lớn Nhưng chiến thắng mà chúng tôi đạt được cũng ngọt ngào hơn bất cứ thỏa thuận hợp tác kinh doanh nào Từng nhầm lẫn nhé, cuộc hôn nhân chúng tôi đang nói đến ở đây là một cuộc hôn nhân chân thật và lâu dài Không phải là sự kết hợp không tình yêu và đương nhiên đó là kết quả của việc làm theo The Rules Những quy tắc đơn giản, những quy tắc dạy chúng ta làm thế nào để kiếm được một anh chồng thật oách Suốt nhiều năm, chúng tôi đã chia sẻ những quy tắc này cho mọi người phụ nữ mà chúng tôi biết, cả ở nhà lẫn ở cơ quan. Cũng trong nhiều năm, vô số người phụ nữ đã phải gọi điện và hỏi lại chúng tôi rằng Cô nói là tôi phải kết thúc buổi hẹn hò trước hay là để anh ấy kết thúc trước nhỉ? Tôi quên mất rồi. Sau này, vào một buổi tối, trong bữa ăn tại một nhà hàng Trung Quốc ở khu Manhattan cùng vài người bạn độc thân, chúng tôi đã nghe Cindy nhắc đến điều gì đó như là um, The Roots mà cô ấy được nghe kể từ một người bạn ở California. Chúng tôi biết mà, không sai đâu được. Đó chính là The Roots mà một người trong số chúng tôi ở New York đã làm theo và kiếm được một anh chồng tuyệt hảo. Zerus đã đi khắp mọi miền đất nước, từ truyền từ người phụ nữ này sang người phụ nữ khác, từ vùng ngoại ô cho đến nội thành, và rồi quay lại với chúng tôi trong những cuộc trò chuyện bên địa chứng cuộn ở Mahatang. Nhưng đến đoạn nan giải rồi đây, Cindy đã nhầm lẫn. Zerus nói rằng đàn ông phải kết thúc buổi hẹn hò trước để thể hiện vị thế làm chủ của mình. Cindy nói... Ồ, oh, không, không, quá sai. Zerus nói rằng chính bạn mới là người phải kết thúc buổi hẹn hò trước. Có như thế mới kích thích được sự hàm muốn của anh ta đối với bạn. Chúng tôi giải thích. Chính vào lúc đó, chúng tôi quyết định sẽ viết cuốn Zerus để không còn nhầm lẫn nào trong tương lai nữa. Chương 2 Zerus là gì? Đã bao lần bạn nghe ai đó nói rằng cô ấy tốt tính, xinh đẹp, thông minh nhưng sao vẫn chưa kết hôn nhỉ? Có khi nào họ đang nói về bạn không? Đã bao giờ bạn thắc mắc tại sao những người phụ nữ không quá thông minh hay xinh đẹp hay có thể hấp dẫn đàn ông dễ dàng hơn? Thật lòng mà nói, chúng tôi quen biết rất nhiều những người phụ nữ cảm thấy rằng việc thay đổi môi trường sống, thay đổi nghề nghiệp hay thậm chí là chạy marathon còn dễ dàng hơn việc tìm ra một người đàn ông phù hợp để kết hôn. Bạn có cảm thấy điều này nghe thật quen thuộc không? Nếu có, vậy thì The Root chính là điều bạn cần đấy. The Rules là gì? Chúng là những cách thức ứng xử đơn giản Giúp phụ nữ chinh phục được trái tim Của người đàn ông trong mộng Nghe ảo quá nhỉ Ban đầu chúng tôi cũng nghi ngờ mà Cứ đọc tiếp nhé Mục đích của The Rules là nâng cao giá trị bản thân của bạn và từ đó khiến anh chàng hoàn hảo chuyển đắm trong hà muốn phải có được bạn bằng mọi giá. Nói thẳng tuột ra thì chính là làm giá đấy. Chỉ cần bạn làm theo The Rules, anh ta không những sẽ kết hôn với bạn mà còn nghiền cuồng yêu bạn mãi mãi nữa cơ. Đúng rồi đó, chúng tôi đang giới hẹn với bạn một cuộc sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau đấy. Một cuộc hôn nhân đích thực do trời định. Nếu bạn làm theo the rules, hãy cứ yên tâm rằng chồng bạn sẽ đối xử với bạn như một bà hoàng, ngay cả khi anh ta đang nổi giận. Vì sao lại thế? Bởi vì anh ta mất quá nhiều thời gian để theo đuổi bạn. Bạn đã trở nên quá đỗi quý giá với anh ta vì nỗi anh ta chẳng thể có sự tồn tại của bạn trong đời là đương nhiên được nữa Ngược lại anh ta lúc nào cũng nghĩ đến bạn Anh ta là bạn thân, là ngọn núi ta, Chống đỡ cho bạn trong những lúc khó khăn Anh ta sẽ bị tổn thường nếu bạn không chịu chia sẻ những vấn đề của mình Anh ta sẽ luôn ở bên bạn Cho đủ đó là khi bạn bắt đầu một công việc mới Hay khi nằm trên giường phẫu thuật Anh ta thậm chí còn muốn tham gia cả vào những việc tầm thường nhất trong cuộc sống của bạn nữa, ví dụ như đi chọn một tấm gà trải giường mới. Anh ta luôn muốn được làm mọi việc cùng nhau. Làm theo The Rules, bạn sẽ chẳng cần phải lo lắng về việc anh ta chạy theo cuộc hàng xóm vô cùng hấp dẫn hay cầu thư ký bốc lửa. Bởi lẽ khi đó, anh ta sẽ nghĩ bạn là người phụ nữ quyến rũ nhất trên đời. The Russe sẽ giúp bạn thoát khỏi nỗi lo lắng về việc bị bỏ rơi, bị hững hờ, bị ngó lơ. Chúng tôi có quen biết một người phụ nữ luôn tuần theo The Russe. Giờ đây đã kết hôn với một người đàn ông tuyệt vời. Anh ta không bao giờ bỏ rời cô để tụ tập với bạn bè. Ngược lại, anh ta còn hơi ghen tị khi cô ấy làm việc riêng của mình. Ngoài ra, họ cũng là những người bạn rất thần thiết. Nam ông khác với phụ nữ. Những người phụ nữ gọi điện cho đàn ông, chủ động sắp xếp một cuộc hẹn với hai tấm ghế, sẵn sàng trong tay, hoặc đồng ý lên giường ngay từ buổi hẹn hò đầu tiên sẽ hủy hoại tham vọng và bản năng săn đuổi của họ. Nam ông được sinh ra để đáp trả những thách thức. Nếu không có những thử thách, sự hứng thú của họ sẽ cũng phải nhạt dần. Tóm lại, đó cũng chính là tiền đề của The Rus. Tất nhiên bạn vẫn có thể lấy một người đàn ông nào đó, dù có làm theo The Rus hay không, nhưng chúng tôi không đảm bảo cuộc hôn nhân của bạn sẽ hạnh phúc đến đâu. Và đây chính là những điều chúng ta phải làm. Nếu đàn ông thích thử thách, hãy trở nên đầy thách thức. Nhưng đừng hỏi một người đàn ông rằng liệu anh ta có thích các thách thức không nhé. Anh ta có thể sẽ nghĩ hoặc nói rằng mình không thích. Có khi anh ta còn không nhận ra bản thân đã phản ứng như thế nào với câu hỏi đó. Hãy để ý đến hành động, chứ đừng quan tâm đến những lời anh ta nói. Khi đọc cuốn sách này, bạn có thể sẽ nghĩ rằng The Rules quá toàn tính và tự hỏi, mình phải làm giá đến mức nào đây? Mình sẽ không bao giờ nói bữa tối cho anh ấy hoặc dẫn anh ấy đi xem nhà kịch Broadway hay sao? Nếu mình chỉ đơn giản là muốn nói chuyện với anh ấy thì sao? Mình không thể gọi điện ư? Lúc nào mình mới có thể tiết lộ với anh ấy những điều riêng từ về bản thân? Câu trả lời là hãy đọc The Rule, hãy làm theo tất cả mọi điều trong đó, chứ không phải là làm điều này, bỏ điều kia, và bạn sẽ thấy hạnh phúc vì những gì mình đã làm. Bao nhiêu người trong số chúng ta có thể quen biết những người phụ nữ chẳng thể tin tưởng chồng mình và luôn cảm thấy bất an. Họ thậm chí phải tìm đến các bác sĩ tâm lý để nói về việc tại sao chồng họ không quan tâm đến họ. The Rules sẽ giúp bạn tiết kiệm khoảng 125 đô mỗi giờ gặp bác sĩ tâm lý đấy. Tất nhiên, bạn sẽ chẳng tốn mấy sức để áp dụng The Rules với những người đàn ông bạn không thích. Vốn dĩ bạn đã không muốn gọi điện, không muốn ngay lập tức trả lời cuộc gọi hay gửi thư tình cho họ rồi. Đôi lúc, sự thờ ơ của bạn khiến họ yêu bạn điên cuồng, đến nỗi cuối cùng bạn lại kết hôn với một người trong số họ. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải thỏa hiệp trong khi xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Cuốn sách này được viết ra để hướng dẫn cách bạn áp dụng The Rules với những người đàn ông bạn thực sự mê mẩn. Việc đó sẽ đòi hỏi bạn phải nỗ lực, phải kiên nhẫn và phải biết kiểm soát bản thân. Nhưng nếu vậy mà bạn có được một người đàn ông trong mọc thì chẳng ổn công tí nào, đúng không? Bạn sẽ không cần phải thỏa hiệp và kết hôn với một người yêu bạn nhưng bản thân bạn lại chẳng mấy mạnh mà nữa. Cuốn sách này sẽ giúp bạn ngắm trong tay anh chàng hoàn hảo của mình. Việc của bạn bây giờ là phải đối xử với người đàn ông ấy như cách bạn đối xử với những người bạn không thích. Đừng gọi điện, đôi lúc hãy tỏ ra bận rộn. Hãy làm tất cả những điều này ngay lúc ban đầu. Từ ngày đầu tiên, bạn càng áp dụng The Root một cách nhuần nhuyễn, thì anh ta sẽ càng nhiều bạn say đắm hơn. Hãy nghĩ rằng mình sẽ cư xử thế nào nếu mình không thích anh ấy và cư xử đúng như thế. Bạn có liên tục động viên một người bạn chẳng mấy yêu thích không? Bạn có nói chuyện điện thoại với anh ta hàng giờ không? Tất nhiên là không rồi. Đừng lo lắng rằng sự bận rộn và thờ ơ đó sẽ làm anh ta nản chí rời đi. Những chàng trai bạn không thích vẫn cứ liên tục gọi điện và quan tâm bạn, ngay cả khi bạn đã từ chối họ, không phải sao? Hãy nhớ rằng. The Rules không phải là bí quyết quyến rũ khiến bất cứ người đàn ông nào cũng yêu thương bạn mà đây là những quy tắc giúp bạn chiếm được cảm tình từ người đàn ông trong mộng của bạn. Nó là một công thức xưa cũ nhưng thực sự hiệu quả. Chúng tôi không hiểu sao những người phụ nữ hiện đại đặt sự nghiệp lên hàng đầu đôi lúc sẽ coi thường những lời gợi ý của chúng tôi. Khi họ sẽ học chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh để biến giấc mơ thành sự thật và đảm đường sự nghiệp của bản thân. Tuy nhiên, mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông chắc chắn không giống với chồng công việc. Trong một mối quan hệ, người đàn ông phải nắm quyền kiểm soát, anh ta phải ngỏ lời cầu hôn. Chúng tôi không bịa ra đâu, về mặt sinh học, anh ta là kẻ tấn công một số phụ nữ phàn nàn rằng Zoroastar trở họ được là chính mình hay cảm thấy vui vẻ. Tại sao lại phải hào công tổn sức khi hẹn hò? Một vài người thắc mắc như vậy, nhưng rồi kết quả là họ vẫn phải đơn độc một mình vào buổi tối thứ bảy vì đã không làm theo Zoroastar. The họ cuối cùng cũng phải quay lại với chúng tôi và nói, được rồi, được rồi, nói cho tôi biết tôi phải làm gì đi. Làm theo ý muốn của bản thân không phải lúc nào cũng có lợi trong một buổi phỏng vấn nghề nghiệp, bạn sẽ không cư xử như chính mình, bạn cũng sẽ không ăn bánh nếu như nghiêm túc muốn giảm cân. Tương tự như vậy, vạch áo cho người xem lưng và vi phạm The ngay khi vừa bắt đầu hẹn hò với một anh chàng là việc không hề hôn oan. Về lâu về dài, bạn sẽ chẳng được lợi lộc gì. Khi vi phạm cả, kết cục của bạn rất có thể sẽ là cô đơn một mình đấy. Hãy nghĩ về tương lai, hãy tưởng tượng về người chồng mà yêu, những lần làm tình tuyệt vời, những đứa trẻ, tình bạn và việc già đi bên cạnh một người đàn ông nghĩ rằng bạn thực sự là một điều quý giá. Hãy nghĩ về việc không phải cô đơn một mình vào những buổi tối thứ bảy, hay phải nhờ những người bạn đã kết hôn sắp xếp cho buổi hẹn trên mắt. Thay nghĩ về việc có ai đó ở bên cạnh, mặc dù bạn có thể cảm thấy không ổn lắm trong vài tháng đầu của mối quan hệ trước khi đạt được niềm hạnh phúc trong hôn nhân, nhưng việc dốc hết vượt gàn đã bao giờ đưa bạn tới bến bờ của hạnh phúc chưa? có rất nhiều những cuốn sách và lý thuyết về chủ đề này, tất cả đều đưa ra những lời hứa hẹn tuyệt vời, nhưng Zoroose mới thực sự điểm lại kết quả. Bạn sẽ dễ dàng hiểu được chuyện gì đang diễn ra khi áp dụng Zoroose, rất đơn giản thôi. Khi anh ta gọi cho bạn, theo đuổi bạn, dù bạn đi chơi, đó chính là Zoroose. Nếu bạn phải tự viện lý do cho những hành động của anh ta, ví dụ. Anh ta không gọi cho bạn do mùa hẹn hò đầu tiên vì vẫn còn vương vấn bạn gái cũ Hay phải đau đầu nghiêm ngẫm từng lời anh ta nói và gọi cho anh ta thì đó không phải là The Rules Hãy quên những gì anh ta đang phải trải qua đi như là sợ sự, sự ràng buộc hoặc vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ Hãy nhớ rằng chúng ta không diễn vai bác sĩ tâm lý khi áp dụng Rules Nếu anh ta gọi điện và rủ bạn đi chơi, đó là The Rules Tất cả những thứ khác đều là xã giao thôi chung à cùng gặp một cô gái sử dụng Zeus nào. Nếu gặp Melanie, bạn sẽ chẳng bao giờ nghĩ cô ấy xinh đẹp, thông minh hay có gì đó đặc biệt, nhưng cách cô ấy cư xử với những người đàn ông xung quanh sẽ khiến bạn thấy rằng đến cả những hoàng đến vũ hội cũng phải xấu hổ vì không bằng. Melanie tận dụng triệt để những thứ cô ấy có, trang điểm đẹp đẽ, ăn mặc hợp thời và cư xử một cách khó nắm bắt không giống những cô gái xinh đẹp luôn sẵn sàng chạy theo đàn ông, hay lúc nào cũng rảnh rỗi khi anh ta gọi điện. Melanie cư xử rất hờ hững, đôi lúc xa cách, đôi lúc lại tử tế, nhưng lúc nào cũng hạnh phúc và bận rộn. Cô không lập tức trả lời những cuộc điện thoại, cũng không nhìn chằm chằm vào họ, một biểu hiện lộ liễu của sự hứng thú. Hãy xem quy tắc số 3, và luôn là người dập máy trước tiên. Em có nhiều việc phải làm lắm, là cầu kết thúc ưa thích của cô. Bạn trai của Melanie cuối cùng đã ngỏ lời cầu hôn với cô gái mà anh ta từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có được, chính là cô ấy. Chắc hẳn ai cũng từng gặp một cô gái giống Melanie nhỉ? Chẳng phải chúng ta đều quen biết những cô gái có vẻ là chuyên gia khi ở quanh nhà nông sao? Đàn ông không làm họ sợ, xệt hay phạm trái lầm. Họ có một sự tự tin nhất định khi ở quanh đàn ông và nó không liên quan gì đến vẻ ngoài hay công việc của họ. Có những nàng như Melania chỉ nghĩ đơn giản là cảm thấy hài lòng với bản thân mình. Họ có thể tiếp cận một người đàn ông cũng có thể dễ dàng rời bỏ họ và điều đó phải gợi hàm muốn chinh phục ở đàn ông. Cứ gọi nó là tâm lý học hịch nào hoặc bất cứ thứ gì bạn muốn nhưng không thể phủ nhận Melanie hay các cô nàng như vậy luôn có được người đàn ông trong mộng của mình. Khi bạn gặp một cô nàng như Melanie, đặc biệt là một cô nàng trông chả có vẻ gì nổi bật, bạn sẽ muốn đi đến chỗ cô ấy và hỏi, Cô đã làm gì mà có thể khiến đàn ông chạy theo sau cô vậy? Bí quyết của cô là gì? Tôi đã làm sai ở đâu chăng? Một cô nàng Melanie chính gốc sẽ có lẽ nói với bạn, Mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều Ồ, thật sự là không có gì đâu Có những cô nàng Melania tái sinh Những người đã từng phá vỡ The Rules Và trải qua những tổn thường Vì theo đuổi đàn ông Có lẽ sẽ nói Đúng vậy, có bí quyết đấy Đàn ông biết thử thách Đừng nói chuyện với họ trước Thỉnh thoảng hãy tỏ ra vẻ bận rộn Đôi lúc hãy từ chối họ Một cách tử tế Bạn có thể bắt gặp những cô nàng như Melanie ở khắp mọi nơi, hãy dõi theo họ thật kỹ càng, quan sát cách họ biến sự hài lòng và sự độc lập của bản thân thành một bộ môn nghệ thuật. Họ không điên cuồng nhìn quanh để đón ánh mắt của đàn ông, họ không mở lời chào trước, họ cứ làm việc của mình thôi. Nếu có cơ hội, bạn hãy thử lặng lẽ quan sát những cô nàng như Melanie và những người không tuân theo the rules. Hãy so sánh cách hai kiểu phụ nữ này cứ xử xung quanh đàn ông và để ý kết quả. Bạn sẽ thấy rằng các cô nàng như Melanie sẽ cố tình không bằng theo bút để ghi lại số điện thoại của mình, và họ cũng chẳng vội vã chào đi giành thiếp. Hãy chú ý cái cách những cô gái này di chuyển xung quanh phòng trong lúc những người vi phạm Rules cứ đứng mãi một chỗ với vẻ bốn chồn hoặc nói chuyện quá lâu với một người đàn ông. Họ đã khiến đàn ông cảm thấy việc rủ họ đi chơi chẳng có gì là khó khăn cả. Và như bạn sẽ đọc trong cuốn sách này, đó là một sai lầm lớn. Một ngày, sau bao năm phải chứng kiến những cô nàng như Melania cướp lấy người đàn ông trong mộng của mình, chúng tôi liền hỏi Melania rằng sao cô ấy lại làm được điều đó một cách dễ dàng như vậy. Vì thương hại nhìn cô ấy đã nói với chúng tôi nghe về The Rules. Cô ấy nói rằng chúng tôi là những cô gái tốt nhưng lại nói quá nhiều và nhiệt tình quá đà. Chúng tôi đã phạm sai lầm khi cố gắng trở thành bạn bè với đám đàn ông hay vì là những chú bướm lẩn khuất hay, như cách cô ấy nói, những sinh vật độc nhất vô nhị. Hãy xem quy tắc số 1. Chẳng cần nói, cũng biết chúng tôi cảm thấy bị xúc phạm vì những điều đó rõ ràng chẳng khác gì một trò biệt bợt hay một hành vi tháo túng. Zeus đã đưa phụ nữ quay ngược thời đại đến 25 năm. Những người ủng hộ nữ quyền sẽ nói gì? nhưng không thể phủ nhận đó là cách giúp Melania đạt được thứ mà chúng tôi hằng mong muốn, một người chồng đáng mơ ước. Vậy nên việc suy nghĩ lại về tâm lý bị xúc phạm của chúng tôi là hợp lý thôi. Melania đảm bảo với chúng tôi rằng những người phụ nữ với vẻ ngoài không mấy nổi bật làm theo Zoros The sẽ có nhiều cơ may đạt được một cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn là những phụ nữ xinh đẹp nhưng không làm theo chúng. Khi chúng tôi nghĩ lại với những lần hẹn hò trong quá khứ, đúng là những người đàn ông chúng tôi muốn, không phải lúc nào cũng muốn có được chúng tôi. Chúng tôi đã là chính mình, cư xử cần thiện và ân cần giúp đỡ. Họ cũng nghĩ rằng chúng tôi rất tuyệt vời, nhưng chỉ đến vậy thôi. Với cả, nghĩ đi nghĩ lại thì những người chúng tôi không mấy yêu thích, những người chúng tôi đã không để ý, hay thậm chí là lạnh nhạt, lại không ngừng gọi điện và yêu chúng tôi say đắm. Hẳn đâu đó ở đây phải có một thông điệp Hãy đối xử với những người nông ta muốn có Được như những người nông ta không muốn Đơn giản nhưng không hề dễ dàng Thế nhưng chúng tôi có gì để mất đâu Chúng tôi muốn điều mà Mê -nghe có được Vậy nên chúng tôi làm theo những điều cô ấy làm Và đã thành công Trường 4 Trước tiên hãy nói về sản phẩm Chính là bạn Nếu muốn đạt được kết quả tốt nhất Khó tin nhất Từ The làm người đàn ông trong mộng sẽ câu hôn bạn, bạn phải ở trong trạng thái tuyệt vời nhất có thể. Tất nhiên bạn không cần quá hoàn hảo hay xinh đẹp lộng lẫy, nhưng phải là tuyệt vời nhất có thể. Vậy nên, hãy trở nên xinh đẹp nhất có thể. Bạn trông càng xinh đẹp thì sẽ càng thấy yêu đời và càng khiến anh ta trở nên mê mẩn mắt. Biết đâu cả những chàng trai khác cũng không thể cưỡng nổi sự quyến rũ ấy và muốn hẹn hò với bạn. Bạn sẽ không còn cảm thấy anh chàng bạn đang hẹn hò là người đàn ông duy nhất trên đời nữa. Bạn sẽ bớt âu lo và trở nên tự tin hơn. Khi bạn cảm thấy tự tin về bản thân thì khả năng phá vỡ The Rules sẽ giảm xuống. Chúng tôi không phải là những nhà dinh dưỡng học, nhưng chúng tôi biết rằng một thực đơn đầy đủ dinh dưỡng gồm protein, hoa quả và rau củ sẽ khiến bạn tràn đầy sức sống, đồng thời những bài tập thể dục giúp giải phóng endorphin sẽ khiến bạn cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy năng lượng hơn. Vậy nên, ngoài một chế độ ăn uống lành mạnh, chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn vận động. Hãy đến phòng gym, mua một cuốn băng video hướng dẫn tập thể dục hoặc chạy bộ ở công viên gần nhà. Nó cũng là một địa điểm rất tốt để gặp gỡ những chàng trai đến đó chạy bộ hoặc dắt chó đi dạo. Hãy khiến việc tập thể dục trở nên thú vị bằng cách bật nhạc trong những lúc gặp bụng. Một chế độ sinh hoạt lành mạnh cùng The Rules có rất nhiều điểm tương đồng. cả hai đều đòi hỏi ta phải ưu tiên những mục tiêu dài hạn hơn sự thỏa mãn trước mắt. Bạn sẽ phải trải qua nỗi bức bối ở một mức độ nhất định khi không thể ăn một cái bánh quy hay gọi điện thoại cho một anh chàng. Nhưng nếu muốn có thân hình đẹp và muốn kết hôn, bạn phải bắt buộc chịu đựng sự bức bối đó. Hãy kết bạn với một cô nàng đang ở trong nghịch cảnh tương tự và cùng nhau chạy bộ đến nước hộp nhảy và la dày nhau khi một trong hai người có ý định phá vỡ The Rules, bạn không cần phải làm tất cả những công việc khó nhằn này một mình đâu. Nếu bạn nghiêm túc muốn tìm một tấm chồng, vậy bạn phải thay đổi ý nghĩa của mình về sự hài lòng. Hài lòng là khi một anh chàng gọi cho bạn, theo đuổi bạn và ngỏ lời cầu hôn, chứ không phải là một ly kem Sunday với sốt sô-cô-la nóng hoặc một buổi hẹn hò nóng bỏng khi bạn sẵn sàng phá vỡ The Rules. Việc nâng cấp bản thân không chỉ giúp bạn có được người đàn ông trong mộng, mà còn giúp bạn giữ được chàng bên mình mãi mãi. Vậy nên hãy cố thay đổi những thói quen xấu, như tính bừa bộn nếu bạn chống đợi việc chung sống với một người đàn ông. Hàn ông thích những người phụ nữ gọn gàng và sạch sẽ, bởi điều đó chứng tỏ họ sẽ là những người mẹ tốt, không để lắng mất con ở siêu thị hay bờ biển nào đó còn bây giờ là về phục trang nếu bạn vẫn còn tự tin mặc trên người bộ quần áo cũ đi khắp nơi với suy nghĩ tâm hồn mới đáng giá còn bề ngoài thì chỉ là thứ phù phiếm thì hãy tỉnh lại đi nhé đàn ông thích phụ nữ ăn diện hợp thời và quyến rũ với những tông mỏ tươi sáng vậy tại sao ta không làm họ hài lòng nhỉ nếu bạn không biết nhiều về quần áo hãy đọc những tạp chí thời trang như Cosmopolitan, Vogue, La Mode Mirabella hay những cuốn sách về chủ đề này. Ngoài ra, bạn cũng có thể xin lời tư vấn từ một người bạn có phong cách ăn mặc hợp thời hoặc nhờ đến sự giúp đỡ của trợ lý cửa hàng trong trung tâm thương mại. Thử quần áo một mình trong phòng thử đồ có thể sẽ khiến bạn tró ngộp và hoang măng, chưa kể là sẽ đau lấn nữa nếu người bạn không được phần ngọn. Vậy nên, có một người học ý sẽ giúp bạn dễ quyết định hơn rất nhiều. Tại sao không hỏi ý kiến của chuyên gia, trợ lý cửa hàng sẽ giúp bạn tìm những quần áo phù hợp và ché khuyết điểm thay vì những trang phục thời thượng như ngại dìm dáng. Khi đi mua sắm, đừng bao giờ quên rằng bạn là một cá thể độc nhất vô nhị trên thế giới và là một người phụ nữ. Đừng hướng đến phong cách unisex. Hãy mua những trang phục nữ tính mà bạn có thể mặc vào cuối tuần cũng như khi đi làm. Nhớ rằng bạn đang mặc quần áo để thu hút sự chú ý của những cánh đàn ông. Vậy nên hãy cố gắng để trốn thật nữ tính. Mặc dù ăn mặc hợp thời là một yếu tố để ghi điểm, nhưng đừng vì thế mà biến mình thành nồ lệ của thời trang. Đừng tiêu hết cả tháng lương vào một chiếc quần ống rộng hay một đồi sụp gỗ chỉ vì năm này chúng đang thịnh hành. Không nói đến năm sau chúng còn có được ưa chuộng hay không, mà quan trọng là có thể chúng không hề hợp với bạn chút nào. Có không ít cô nàng quá trung thành với một phong cách ăn mặc nhất định, ví dụ như bộ vest mai thủ công hay chiếc áo đen quá khổ đàn bằng kim móc. Bà chồng có vẻ ăn diện quá đà mà lại không hề quyến rũ, hãy là một người mua hàng thông minh chứ không phải một kẻ tiêu tiền vô tội vạ. Hãy mua một vài món đồ đẹp kinh điển và phối chung với những món đồ dễ tiến hơn. Hãy nhớ rằng không phải thứ nào đang thịnh hành cũng sẽ hợp với bạn hoặc sẽ hấp dẫn với đàn ông. Đàn ông không thực sự thích phòng cách có hương hay những chiếc váy dài tình tình và cả những đôi giày quân đội hầm hố. Bất kể phòng cách đó có thịnh hành đến mấy, họ thích phụ nữ mặc trang phục nữ tính, hãy mặc một chiếc váy ngắn nhưng không quá ngắn nếu chân bà đủ đẹp để diện nó. Bạn cũng đừng nghĩ rằng mình phải mặc đồ thiết kế thì mới hấp dẫn được đàn ông. Đàn ông không quan tâm bạn mặc quần áo của nhãn hiệu nào đâu. Họ chỉ quan tâm đến bộ đồ đó trông như thế nào và có hợp với bạn không. Mua quần áo của một hãng không tên tuổi nhưng chề giống được khuyết điểm cơ thể của bạn sẽ tốt hơn rất nhiều so với bộ đồ thiết kế nhưng không làm được điều đó. Khi mua sắm ở trung tâm thương mại, hãy dừng ở quầy mỹ phẩm và tự thưởng cho mình một buổi tân trang nhan sắc. Chúng ta đều có thể xinh đẹp hơn hiện tại. Rất nhiều người trong chúng ta không nhận ra tiềm năng của mình cho đến khi được trang điểm. Mà việc đó thì gần như miễn phí mà nếu bạn mua đồ của họ, hãy để ý xem màu sắc nào hợp với bạn và cách thợ trang điểm thóa chúng lên mặt bạn. Hãy mua bất cứ thứ gì mà họ gợi ý và học cách trang điểm với chúng khi trở về nhà. Đừng ra khỏi nhà mà không trang điểm, hãy thoa son kể cả khi bạn đi chạy bộ. Hãy làm tất cả những gì có thể để bạn có một gương mặt xinh đẹp nhất. Mũi không đẹp ư, hãy đi làm mũi. Nhượng tóc mò bạch kìm và nuôi tóc dài. Thành ông thích tóc dài vì như vậy sẽ có cái để anh ta đủ nghịch và mân mê. Thợ làm tóc và bạn bè của bạn nghĩ gì không quan trọng, vì bạn đâu có cố gắng hấp dẫn họ. Các thợ làm tóc thường khuyến kích bạn cắt ngắn và tạo kiểu vì chỉ tỉa tóc dài thì chẳng mấy vui vẻ với họ. Không quan trọng là tóc ngắn dễ gội hơn hay tóc bạn có quá mỏng, bởi quan trọng là chúng ta là phụ nữ, chúng ta không muốn mình trông giống đàn ông Khi bạn chăm sóc và trải chuốt cho bản thân thật cẩn thận, tự nhiên bạn sẽ thấy mình thật đặc biệt. Hãy quen với việc cắt sửa tay và móng chân, chăm sóc da mặt tịnh kỳ và nhớ xịt chuốt nước hòa với hương thơm say đắm khi bạn ra ngoài, nhưng đừng quá tay nhé. Rồi đã xong phần ngoại hình Tiếp theo sẽ là cách cư xử Đàn ông thích phụ nữ Đừng cư xử như đàn ông Dù bạn có là lãnh đạo của công ty thì chẳng nữa, hãy để anh ta mở cửa, hãy thật nữ tính, đừng nói những câu đùa mỉa mai, đừng là kiểu con gái vui tính ôn ào, quá khích hay vỗ đùi đèn đét. Khi ở một mình cùng hội bạn gái thì như vậy không sao, nhưng khi ở cùng với nhà đồng bạn thích, hãy thật yên lặng và ẩn cứ xử như một quý cô ngồi bắt chéo chân và mỉm cười. Mình nói quá nhiều, hãy mặc những chiếc quần tất mỏng màu đen và kéo cao váy lên chút đỉnh để hấp dẫn người khác phái. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời gợi ý này và cho rằng làm vậy sẽ kìm hãm trí tuệ và tính cách sôi nổi của bạn. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy bạn không được là chính mình, những đàn ông thích như vậy. Thêm nữa là đừng để cho lời mình nói nghe có vẻ quá cay độc và sơ thảm, cũng đừng kể những câu chuyện dài dằng dặc về người đã làm tổn thương bạn hay khiến bạn thất vọng. Đừng biến người chồng tương lai của mình trở thành đống kiu rối hay bác sĩ tâm lý. ngược lại, hãy cư xử như thể bạn xinh già đã hạnh phúc. Đừng nói hết mọi điều về bản thân. Đừng quên nói cảm ơn và làm ơn. Hãy áp dụng cách cư xử như quý cô với bồi bàn, nhân viên trực cửa hay thậm chí cả tài xế taxi đã đi một quãng đường rất xa để đưa bạn tới nơi cần đến. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng cư xử sống một quý cô hơn trong các buổi hẹn hò. Nếu cuộc sống bình thường của bạn chẳng giúp bạn vô tình gặp gỡ chàng trai nào, hãy đi đến mọi chỗ có thể, từ khiêu vũ, những bữa tiệc sau trận đấu tennis, kể cả khi bạn không chơi tennis, hay các khu dưỡng. Hãy cứ đi và góp mặt trong mọi sự kiện, tham gia các nhóm hội. Các chàng hẹn hò, như người khác sắp xếp cho bạn những buổi hẹn, đừng làm tránh những sự kiện cho người độc thân và hợp lý hóa quyết định của mình bằng cách nói, Những anh chàng đến đó không phải vô của tôi. Hãy nhớ rằng bạn không tìm kiếm một nhóm đàn ông hợp gu bạn, mà chỉ một người đàn ông thôi. Đừng quên ý niệm đó, nó sẽ giúp bạn chống chọi qua những ngày tồi tệ, những ngày mà bạn tin rằng tình yêu đích thực sẽ không bao giờ đến với bạn. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, hãy đặt lòng tin vào những quy tắc này. Có thể bạn sẽ không ngay lập tức gặp được chồng mình sau khi đã có được một thần hình toàn gọn. Mua được một bộ đồ đẹp lung linh và áp dụng The Root lên ba anh chàng phù hợp. Có thể là vẫn chưa đến thời điểm dành cho bạn. Nhưng từ kinh nghiệm của bản thân, chúng tôi thấy rằng nếu bạn tiếp tục áp dụng The Root, bất cứ khi nào có cơ hội và cầu Chúa bàn cho bạn sự nhẫn nại, cuối cùng bạn sẽ gặp và kết hồn với người đàn ông trong mộng của mình. Quy tắc số 1. Hãy là một sinh vật độc nhất vô nhị. Tồn tại như một sinh vật độc nhất vô nhị là một trạng thái tinh thần. Bạn không cần phải giàu có, xinh đẹp hay thông minh để cảm thấy mình đặc biệt. Cảm giác này cũng chẳng cần phải có ngay khi bạn vừa mới sinh ra, mà bạn hoàn toàn có thể đạt được nó qua quá trình học hỏi và luyện tập, giống như mọi quy tắc trong quyển sách này. Tồn tại như một sinh vật độc nhất vô nhị Thực chất là một thái độ Một cảm giác tự tin và ánh hào quang tỏa xà từ khắp con người bạn Đó là cách bạn cười Bạn làm căn phòng bừng sáng lên Dừng lại dưới những câu nói Bạn không liền thoáng liên tục vì quá hồi hộp Lắng nghe một cách chăm chú Nhìn một cách kiên đáo Không nhìn chăm chăm Thở chậm rãi. Đứng thẳng lưng và đi thật nhanh nhẹ và ưỡn ngực về phía trước, đưa vai ra sau việc bạn không phải là một nữ hoàng sắc đẹp, chưa tốt nghiệp đại học hay không nắm bắt được thông tin thời sự hoàn toàn không phải vấn đề quan trọng. chỉ cần bạn nghĩ rằng như vậy là quá đủ thì bạn vẫn có thể tự tìm hơn những người phụ nữ có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh hoặc có tiền gửi trong ngân hàng. bạn không phải khom lưng gối cũng chẳng phải tuyệt vọng hay âu lo và đương nhiên là bạn không cần những người đàn ông không coi trọng bạn. bạn tìm vào sự phong phú và tốt đẹp của vũ trụ này chắc chắn sẽ có người tốt hơn anh ta đến với bạn. Bạn không thỏa hiệp, bạn không chạy theo ai, bạn không dùng tình dục để khiến đàn ông yêu mình. Bạn tin vào tình yêu và hôn nhân. Bạn không hoài nghi, bạn không bị suy sụp khi một mối quan hệ không thành. Thay vào đó, bạn đi làm móng, đi hẹn hò hoặc đến những buổi tiệc khiêu vũ cho người độc thân. Bạn là một người lạc quan. Bạn lau đi nước mắt để nó không làm nhòe lớp trang điểm và vững vàng tiến về phía trước. Tất nhiên, bạn không thực sự cảm thấy như vậy, bạn chỉ giả vờ là mình cảm thấy như vậy thôi, cho đến khi cảm giác đó trở thành sự thật, Hãy làm giả vẻ là như vậy. Trong một buổi hẹn hò, bạn không bao giờ được thể hiện rằng mình muốn yêu để cưới. Bạn phải điềm tĩnh và tốt nhất là khiến anh ta nghĩ rằng bạn đã từ chối vài lời cầu hôn rồi hãy nhẹ nhàng nhấp ngụm nước, không hút xuống sụp nhé và trả lời anh ta tìm hiểu mọi điều về bạn nhưng những câu trả lời của bạn phải đủ ngắn gọn và tinh tế và hấp dẫn cử chỉ của bạn phải đủ dịu dàng và nữ tính khi tóc rơi xuống mặt hãy nghiêng đầu và dùng tay vuốt tóc ra phía sau từ đỉnh đầu xuống dưới theo một cách chậm rãi duyên dáng mọi động tác Từ cách bạn xin phép vào phòng vệ sinh đến cách nhìn đồng hồ để ý muốn kết thúc buổi hẹn hò, phải trối chảy và quyến rũ, chứ còng giật cục và ngượng ngập, bạn có rất nhiều kinh nghiệm và là một chuyên gia trong lĩnh vực hẹn hò, đó là bởi vì bạn biết chăm sóc bản thân mình, bạn không sầu bi nằm trên giường và ăn bánh quy trước buổi hẹn hò, bạn thư giãn trong buồn, với sự tắm tạo bọt, đọc quyền sách này. Và bồi đắp tâm hồn mình với những thông điệp tích cực như «Tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, tôi có đủ mọi ưu điểm». Bạn tự cảm thấy rằng riêng việc bản thân có mặt trong một hẹn hò thôi đã là một vinh hạnh đối với anh ta. Dù anh ta có thể yêu bạn hoặc không, Nếu anh ta có không liên lạc lại thì đó cũng không phải là lỗi của bạn. Bạn xinh đẹp từ tâm hồn đến thể xác. Anh ta không yêu bạn thì sẽ có người khác. Điều quan trọng duy nhất là bạn phải là người kết thúc bộ hẹn trước. Hãy xem cửa giác số 11. Khi đến những buổi tiệc thiêu vũ hoặc tiệc dành cho người độc thân, bạn phải tỏ ra thật tự tin và tràn đầy năng lượng. Hãy coi mình như một ngôi sao điện ảnh, ngẩn cao đầu bước vào những bữa tiệc như thế bạn vừa bay về từ Paris trên chiếc máy bay siêu thanh Concord. Bạn chỉ ở đây đêm nay và nếu một anh chàng hấp dẫn, may mắn nào đó không bổ nhào từ bắt lấy bạn thì đó chính là mất mát của anh ta. Hãy lấy đồ uống, một ly nước khoáng Perrier chẳng hạn. Cho dù bạn không khát nước, chuyện đó sẽ giúp bạn không rảnh tay để làm ra những hành động thất thố như cắt móng tay hay vần về tóc. Bạn không được thể hiện rằng bản thân lo lắng, cho dù đó là sự thật đi chẳng nữa. bí quyết chính là hãy cứ xử như thể mọi thứ đang rất tuyệt, ngay cả khi bạn sắp bị tấm khứ khỏi trường đại học hay sắp bị đổi việc. Bạn bước thật nhanh, tự hồ như đang hướng tới một mục tiêu cụ thể, nhưng thực chất bạn chỉ đi quanh phòng mà thôi. bạn phải viện tụng di chuyển, đừng chỉ đứng trong góc phòng chờ đợi. Hãy để họ nhìn thấy bạn vượt qua trước mắt họ. Nếu bạn nghĩ mình không xinh đẹp, không ăn mặc đẹp, hoàn hảo hay tuyệt vời bằng các cô gái khác, hãy chỉ giữ suy nghĩ đó trong lòng và tự nhủ với bản thân rằng anh chàng nào có được mình là một may mắn của anh ta. Cho nên khi suy nghĩ đó ngấm vào đầu bạn và bạn bắt đầu tin tưởng nó. Nếu một người đàn ông tiếp cận bạn Hãy mỉm cười và trả lời câu hỏi của anh ta Thật tự tế mà không nói quá nhiều Sự kiên đáo Và đôi chút bí ẩn của bạn Sẽ khiến anh ta phào khát Muốn biết nhiều hơn thay vì cảm thấy nhàm chán Sau vài phút hãy nói Tôi nghĩ là giờ tôi sẽ đi manh quanh một chút Phần lớn phụ nữ lựa chọn chầu trực bên cạnh cánh đàn ông suốt buổi tối và chờ đợi được họ mới nhảy, nhưng bạn đừng quên mình đang áp dụng The Rules nhé. Nếu anh ta muốn ở bên bạn hoặc xin số điện thoại của bạn, anh ta sẽ tìm kiếm giữa biển người trong căn phòng cho đến khi thấy bạn. Đừng đưa cho anh ta bút hoặc xanh thiếp của bạn, đừng khiến việc tán tỉnh bạn trở nên quá dễ dàng với anh ta. Thậm chí đừng có mang chúng theo mình để tránh trường hợp bạn cảm thấy muốn giúp đỡ. Bởi lẽ anh ta là người phải làm tất cả mọi việc. Trong lúc anh ta chạy vạy khắp nơi hỏi mượn cô nàng nhân viên làm việc trong phòng giữ mũ áo một cây bút, bạn chỉ cần lặng lẽ đứng chờ, hãy tự nhủ với bản thân rằng The Rules đã bắt đầu rồi. Đơn giản là vậy đấy, hãy áp dụng The Root và tin rằng một ngày nào đó, chàng hoàng tử sẽ nhận ra rằng bạn khác biệt với tất cả các cô gái khác mà anh ta biết và cầu hồn bạn. Quy tắc số 2 Đừng bắt chuyện với đàn ông trước và đừng mời anh ta nhảy, không bao giờ ư, kể cả những câu như mình đi uống cà phê nhé hay anh có hay đến đây không? chính xác, kể cả những câu mở lời tưởng chừng vô hại như vậy. Nếu không làm thế thì sao bạn biết được là anh ta chú ý bạn, cảm ơn bạn và cần có bạn, hay chỉ đang tỏ ra lịch sự thôi? Chúng tôi biết bạn đang nghĩ gì? Chúng tôi biết cái quy tắc đó nghe thái quá đến thế nào? Chưa kể còn ngạo mạn, ngốc nghếch và rắc rối nữa. Nhưng đặt trong bối cảnh của The Ruth thì nó hoàn toàn có lý. Suốt cuộc thì, tiêu đề của The Ruth là chúng ta sẽ không làm gì cả và tin tưởng vào chất tự tự nhiên của vạn vật, đó là đàn ông phải theo đuổi phụ nữ. Khi chủ động bắt chuyện với đàn ông, chúng ta dù vô tình hay cố ý, cũng đã tác động đến những việc đáng lẽ phải xảy ra hoặc sẽ không xảy ra. Có thể bạn sẽ tạo nên một cuộc hội thoại hoặc thậm chí là một cuộc hẹn vốn dĩ không nên có và không tránh khỏi việc bị tổn thương. Cuối cùng thì anh ta sẽ nói chuyện với cô gái anh ta thực sự muốn và bỏ rơi bạn. Vậy vậy mà, chúng ta lại hợp lý hóa hành động này bằng cách tự nói với bản thân rằng anh ấy nhút nhát thôi, hoặc mình chỉ đang tỏ là thân thiện. Đàn ông có thực sự nhút nhát không? Chúng ta sẽ giải quyết câu hỏi này ngay bây giờ. Có thể một vị bác sĩ tâm lý sẽ trả lời là có, nhưng chúng tôi tin rằng phần lớn đàn ông không nhút nhát nếu họ không tiếp cận bạn, tức là họ không thực sự, thực sự có hứng thú. Chúng tôi biết là rất khó chấp nhận điều đó. Chờ đợi người phù hợp cũng không hề dễ dàng Người sẽ phát chuyện với bạn trước, gọi điện cho bạn Và về cơ bản là làm tất cả mọi việc trong giai đoạn đầu của mối quan hệ Vì anh ta phải có được bạn Thật dễ dàng để hợp lý hóa cách hành xử pháo bảo của phụ nữ thời nay Không như ngày xưa, khi gặp đàn ông ở những buổi khiêu vũ hay buổi lễ trở thành Những người phụ nữ chỉ đơn giản chờ đợi một người đàn ông nào đó tìm đến và phát chuyện với họ Ngày này, phụ nữ càng nắm giữ nhiều vai trò trong xã hội Như kế toán, bác sĩ, luật sư, nhà sĩ và các vị trí quản lý Họ làm việc cùng với đàn ông, làm việc cho đàn ông Và đàn ông làm việc cho họ Đàn ông là bệnh nhân và là khách hàng của họ Làm cách nào để một phụ nữ không bắt chuyện trước đây? Câu trả lời của The Rus là hãy cố gắng hết sức có thể Để đối xử với những người đàn ông bạn có hứng thú Như đối xử với khách hàng, bệnh nhân hay đồng nghiệp Hãy nhìn vào sự thực là khi một người phụ nữ gặp người đàn ông cô ấy thực sự thích một cái bóng đèn sẽ lóe lên trong đầu cô ấy Đôi lúc cô ấy không nhận ra rằng mình đã thả lỏng, vui cười và dành nhiều thời gian cho anh ta hơn mức cần thiết Cô ấy sẽ gợi ý hai người cùng đi ăn trưa để thảo luận một vấn đề hoàn toàn có thể ngoài qua điện thoại vì cô ấy hy vọng có thể thắp lên ngọn lửa yêu đương Đây là một mảnh khói phổ biến Một vài người phụ nữ đồng minh sẽ cố làm mọi thứ xảy ra dưới vào, vào công việc Họ nghĩ rằng việc thụ động, chơi trò mèo vấn chuột hoặc thậm chí là áp dụng The Root sẽ sử dụng kiến thức cũng như tài năng của họ. Họ cảm thấy những bằng cấp và thu nhập của mình cho phép họ làm được nhiều điều trong đời hơn là chờ đợi điện thoại đổ chuông. Những người phụ nữ này, chúng tôi xin khẳng định sẽ rất đau khổ khi sự thẳng thắn của họ bị chối từ. Sao mà có thể tránh được cơ chứ? Đàn ông biết họ muốn gì? Họ không cần ai phải mời mình đi ăn trưa cả. Tóm lại là, ngay cả khi gặp đàn ông trong công việc, bạn vẫn phải áp dụng The Rules. Bạn phải đợi cho đến khi anh ta đề cập chuyện ăn trưa hoặc bất cứ chuyện gì vượt quá giới hạn công việc. Như chúng tôi giải thích ở quy tắc số 17, đàn ông phải là người dẫn dắt. Ngay cả khi thu nhập của bạn tương đương với người đàn ông bạn có hứng thú, anh ta vẫn phải là người gợi chuyện đi ăn trưa. Nếu bạn phủ nhận quan điểm rằng trong tình yêu, đàn ông và phụ nữ khác nhau, thì dù trong công việc họ có bình đẳng thế nào, thì bạn sẽ cư xử như đàn ông bắt chuyện với họ trước, xin số điện thoại của họ, mời họ đến ăn tối tại nhà bạn và thảo luận vấn đề và khiến họ ngày một cách xa bạn. Sự thẳng thắn đó vô cùng rủi ro, đôi lúc nó sẽ hữu hiệu nhưng phần lớn thời gian thì không và có một điều chắc chắn đó là nó sẽ khiến người phụ nữ đau khổ. Khi không chấp nhận cả ý niệm rằng đàn ông phải theo đuổi phụ nữ, phụ nữ tự đặt mình vào nguy cơ bị từ chối hoặc ngó lơ. Nếu không phải là hiện tại thì sẽ là một lúc nào đó trong tương lai. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ không bao giờ phải chịu đựng sự trái tấn như thế này. Cô bạn nhà sĩ Phàm của chúng tôi đã khởi đầu một tình bạn với Robert khi họ gặp nhau ở trường nhà khoa vài năm trước bằng cách rủ anh ta đi ăn trưa. Cô ấy đã bắt chuyện với anh ta trước. Dù sau này họ trở thành người yêu và thậm chí còn sống chung với nhau, anh ta chưa bao giờ có vẻ thực sự yêu cô và nỗi bất an trong cô về mối quan hệ của hai người chưa bao giờ biến mất. Làm sao nó có thể biến mất được cơ chứ? Cô ấy đã nói chuyện với anh ta trước mà. Gần đây, cô với anh ta đã chia tay vì một vấn đề nhỏ nhặt nào đó. Thực sự là, anh ta chưa bao giờ yêu cô. Nếu Pam làm theo The Rus, cô ấy sẽ không bao giờ nói chuyện với Robert hoặc khởi xướng bất cứ điều gì ngay từ ban đầu. Nếu cô ấy làm theo The Rus, có thể cô ấy đã gặp được một người khác thực sự muốn có được cô ấy thay vì phải tốn thời gian trong một quan hệ không có kết quả. Sau đây là một ví dụ nữa về một cô nàng thông minh phá vỡ Zerus, Claudia, một người môi giới đầy tự tin ở phố Wool, đã gặp chồng tương lai của mình trên sàn nhảy của một câu lạc bộ nổi tiếng và cắm rẽ ở cạnh anh ta suốt 5 phút. Khi anh ta không chủ động tấn công trước, cô đã tự nhủ rằng có lẽ anh ta nhút nhát hoặc vụn về và đã mời anh ta nhảy. Một quan hệ của họ đầy hấp những vấn đề, cô thường thân phiền rằng anh ta cũng nhút nhát trong phòng ngủ như khi anh ta ở trên sàn nhảy vào đêm đó vậy. Giờ ta hãy nói một chút về việc nhảy nhót. Ngày nay, việc phụ nữ mời đàn ông nhảy ngày càng trở nên phổ biến hơn. Đề phòng khi bạn vẫn còn nghi ngờ, thì hành vi này hoàn toàn đi ngược lại với The Rules. Nếu một người đàn ông không thèm đi từ đầu này sang đầu kia của căn phòng để tìm kiếm và mời bạn nhảy, rõ ràng anh ta không hề có hứng thú với bạn. Dù có mời anh ta nhảy thì bạn cũng sẽ chẳng thể thay đổi được cảm xúc hoặc đúng hơn là sự vô cảm của anh ta đối với bạn. Có lẽ anh ta sẽ phổng mũi vì bạn đã ngỏ lời và sẽ nhảy với bạn về lịch sự hay thậm chí còn muốn cùng bạn làm tình đêm đó nhưng anh ta sẽ không điên cuồng yêu bạn hoặc là anh ta không chú ý đến bạn hoặc bạn đã khiến mọi chuyện trở nên quá dễ dàng Anh ta chưa bao giờ có được cơ hội theo đuổi bạn và sự thật này sẽ lên lỏi khắp mọi ngóc ngách của mối quan hệ dù anh ta có ngỏ lời hẹn hò với bạn đi chẳng nữa Chúng tôi biết bạn đang nghĩ gì? Thế thì tôi phải làm gì suốt cả đêm nếu như không ai mời tối nhảy? Đáng tiếc rằng câu trả lời là hãy vào nhà vệ sinh 5 lần nếu cần, bồi lại son, dặm lại phấn trên mũi, gọi thêm nước từ quầy bar, suy nghĩ vui vẻ, đi lên quanh trong phòng cho đến khi có ai đó chú ý đến bạn hoặc đứng ở sảnh gọi điện cho những người bạn đã kết hôn để nghe lời động viên từ họ. Tóm lại là làm tất cả mọi việc trừ mời một chàng trai nhảy. Nhảy nhót không phải nhất thiết phải vui vẻ đối với chúng ta lúc này Nó chỉ thực sự thú vị với phụ nữ muốn ra ngoài tận hưởng Nhưng bạn đang tìm kiếm tình yêu và cuộc hôn nhân Nên bạn không thể lúc nào cũng làm theo ý muốn của bản thân được Bạn phải áp dụng The Rules Điều đó có nghĩa là ngay cả khi thấy chán hoặc cô đơn Thì bạn cũng không ngỏ lời mời một chàng trai nhảy Thậm chí cũng đừng có đứng cạnh người nào đó bạn thích Và hy vọng anh ta sẽ mời bạn nhảy Nhìn cách rất nhiều phụ nữ làm Có khả năng bạn sẽ phải về nhà mà không gặp được người mình thích, cũng chẳng nhảy được điều nào. Nhưng hãy tự nhủ rằng ít ra thì bạn đã thực hành được The Rules và sẽ còn rất nhiều buổi khiêu vũ khác. Bạn sẽ được ra về với cảm giác thành tựu rằng ít nhất mình đã không phá bỏ The Rules. Nếu điều này nghe có vẻ nhàm chán thì hãy nhớ rằng phương án còn lại còn tồi tệ hơn. Cô bạn tốt Sally của chúng tôi đã phát chán việc phải nhảy về mấy anh chàng thất bại trong một buổi tiệc đến lúc ấy cô ấy đã quyết định bỏ qua Zerus và chủ động mời một anh chàng đẹp trai nhất trong phòng nhảy cùng mình. Anh ta không những cảm thấy vô cùng hãnh diện mà họ còn nhảy cùng nhau hàng giờ liền. Cuối cùng anh ta đã mời cô ấy đi chơi trong ba buổi tối tiếp theo. Có lẽ Zerus cũng có ngoại lệ. Cô ấy đã nghĩ một cách đặc thắng Tất nhiên là sau đó cô ấy đã ngộ ra điều ngược lại Có vẻ là anh chàng hoàn hảo này Chỉ đến đây công tác vài hôm thôi Và anh ta đã có bạn gái ở bờ Tây rồi Chẳng trích mà từ hôm đó Anh ta không mời ai nhảy cả Có lẽ anh ta chỉ đến buổi tiệc đó Để vui chơi Chứ không phải để tìm kiếm người vợ tương lai Bài học rút ra là Đừng cố tìm hiểu xem tại sao ai đó không mời bạn nhảy Lúc nào cũng có lý do hợp lễ cả thôi Đáng tiếc là có nhiều phụ nữ đến các buổi tiệc khiêu vũ để gặp gỡ người định mệnh hơn là đàn ông. Sự hào hứng và lo ẩu đã cho lấy tầng trí họ, để rồi cuối cùng họ lại bắt chuyện với đàn ông trước hoặc mời đàn ông nhảy. Vậy nên bạn phải bộ bản thân không được trông chờ điều gì từ một buổi tiệc khiêu vũ. Hãy xem nó đơn giản là một lý do để đi giày cao gót, đánh một màu mà mới và gặp gỡ thật nhiều người. Có lẽ một người khác dưới sẽ bắt chuyện với bạn vào một thời điểm nào đó tối hôm ấy. Khi anh ta làm vậy thì dù có đang bất mãn với điều gì đó cũng đừng thể hiện ra. Ví dụ, đừng láo lỉnh hai miếng mai mà nói rằng, đáng Nó lẽ tôi nên ở nhà xem Senfield. Tà nông không thích những người phụ nữ vui tính một cách tiêu cực đâu. Nếu có ai đó hỏi rằng bạn có đang vui vẻ không, hãy đáp đơn giản là có và mỉm cười. Nếu bạn thấy những điều này quá khó để làm, vậy thì đừng đến buổi chiều vũ nữa, hãy ở nhà, tập bụng, xem Senfield và đọc lại The Rules đi. Ở nhà đọc The Roots, còn tốt hơn là đi ra ngoài rồi vá vỡ chúng Quy tắc số 3 Đừng nhìn chăm chầm vào đàn ông hoặc nói quá nhiều Nhìn ai đó trước là một bằng chứng rõ ràng rành cho thấy bạn hứng thú với họ Hãy để anh ta nhìn bạn Nếu anh ta không để ý đến bạn, thì có lẽ là anh ta không có hứng thú với bạn đâu Hãy cứ đi tiếp, rồi sẽ có người để ý đến bạn thôi Tôi từng nghe nói về những hội thảo được thiết kế để hướng dẫn phụ nữ cách đón ánh mắt của người đàn ông họ thấy hấp dẫn. Các bạn đừng phí tiền vào những chỗ như vậy nhé, vì đó là việc hoàn toàn không cần thiết. Hãy cứ để anh chàng tự phát hiện ra rằng bạn đang trong trạng thái mở, bạn chỉ cần thả lỏng, mỉm cười và tỏ ra dễ gần. Đó là cách bạn thừa nhận sự chú ý của một người đàn ông, chứ không phải là nhìn chằm chằm vào anh ta. Đừng bồn trồ nhìn quanh tìm người định mệnh, việc đó chắc chắn sẽ khiến bất cứ ai cũng phải nhìn đi chỗ khác. Sự âu lo không hấp dẫn chút nào đâu. Trong buổi hẹn đầu tiên, hãy tránh hướng ánh nhìn yêu thương vào người bạn thích. Nếu không anh ta sẽ biết là bạn đang lên kế hoạch cho tuần trăng mật đấy. Thay vì thế, hãy nhìn xuống bàn, đồ ăn hoặc đơn giản là quan sát những người trong căn phòng. Thứ nhất là hãy tỏ ra hứa thú với cuộc sống, với những người khác. Với khung cảnh xung quanh, với những bức tranh trên tường chứ không phải với con mồi đang xuống nhăn này, anh ta sẽ cảm thấy bí bức và ngượng ngập nếu bạn nhìn chằm chầm anh ta quá lâu. Hãy kiềm chế bản thân, hãy để anh ta dành cả buổi tối cố gắng thu hút sự chú ý của bạn. Một trong những phần khó khăn nhất của hẹn hò là nghĩ xem mình nên nói gì, bạn có được nói về thời tiết hoặc chính trị không? Bạn nên tỏ ra thông thái hay nữ tính, nếu không phải, hãy điểm tĩnh lắng nghe anh ta nói. Hãy đi theo sự dẫn dắt của anh ta. Nếu anh ta muốn nói về những câu lạc bộ thiếu vũ, hãy nói về những chỗ bạn đã tới và những chỗ bạn thích. Chúng tôi không gợi ý rằng bạn hãy tỏ ra chẳng biết gì mà là hoàn toàn ngược lại. Chỉ là làm như vậy sẽ khiến anh ta cảm thấy thoải mái khi ở bên bạn. Và những lúc thích hợp, hãy thể hiện cho anh ta thấy là bạn cũng đang theo dõi tình hình thế sự và có những sở thích riêng. Thời gian đầu hẹn hò không phải là lúc để nói với anh ta về những vấn đề trong công việc của bạn Tóm lại, bạn đừng tỏ ra quá nặng nề, cũng đừng gật nhả khi anh ta đang nghiêm túc Hãy cứ thuận theo anh ta thôi Có lẽ bạn sẽ khó tránh khỏi những thời điểm trong buổi hẹn hò mà cả hai người đều không có gì để nói với nhau Đừng cố bắt bản thân phải lấp đầy những khoảng lặng ấy Bạn sẽ nói những thứ ngu ngốc và ngược ép cho mà xem Từ lúc đàn ông chỉ muốn lái xe trong im lặng và không nói bất cứ điều gì, hãy để họ làm vậy. Biết đâu anh ta đang nghĩ cách cầu hơn bạn vào một ngày nào đó ấy chứ? Đừng làm anh ta xào nhã. Đừng cảm thấy rằng lúc nào bạn cũng phải tỏ ra vui tính hay nói chuyện thật thú vị. Anh ta sẽ nghĩ bạn đang cố thể hiện bản thân đấy. Hãy nhớ rằng đàn ông yêu bạn vì bản chất của bạn chứ không phải vì một điều cụ thể nào đó mà bạn nói.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 Bạn bè và đồng nghiệp có thể hẹn nhau trực tiếp tại địa điểm hẹn thuận lợi cho cả đôi bên. Đàn ông, những người đàn ông thực sự sẽ đến đón phụ nữ tại căn hộ hoặc văn phòng của họ vào những buổi hẹn hò. Bạn sống ở đầu không phải vấn đề. Lúc nào cũng vậy, chúng tôi thấy rằng những gã cứ nhất định đòi hẹn ở địa điểm thuận lợi cho cả hai bên hoặc tệ hơn là thuận lợi cho bản thân hắn thường là những gã tồi, vô tâm, thậm chí còn hà tiện. Jane nhớ lại cái lần cô đi taxi từ khu làng Greenwich đến khu Brooklyn Head để gặp Steve. Đối tác hẹn hòa giống mặt của cô. Ở nhà hàng yêu thích của anh ta, sau khi ăn xong, anh ta đã gợi ý họ trên đôi tiền để trả. Jane thực sự là một cô gái tốt tính. Cô ấy vui vẻ đồng ý trả tiền cho phần ăn của mình. Siêp cho cùng thì cô ấy kiếm được rất nhiều tiền nhiều nghề luật sư và cảm thấy thật bất công nếu để siêp chị phải chịu hết tất cả chi phí của buổi hẹn hò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 Trong trường hợp bạn vẫn có chút lấn cấn về việc anh ta trả tiền cho mọi thứ, hãy gợi ý để mình trả tiền boa. hoặc nếu buổi hẹn hò kéo dài, ví dụ như hai người đi ăn tối, đi xem nhạc kịch và phải đi bà chuyển taxi hoặc ba lần người xe, thì hãy trả tiền cho một thứ gì đó nho nhỏ ở dọc đường. Nhưng đừng trả tiền cho bất cứ thứ gì trong ba buổi hẹn hò đầu tiên. Sau đó, bạn có thể hồi đáp theo cách của mình. Đưa buổi tối cho anh ta ở nhà bạn hoặc mua cho anh ta một mũ bóng chày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 Có thể và thế là bạn lại phá vỡ nhiều quy tắc hơn nữa Vậy nên, nếu bạn không muốn một chàng trai biết bạn thì anh ta đến thế nào Hay bạn đang lo lắng và bất an ra sao Thì đừng gọi cho anh ta Nếu anh ta để lại tin nhắn trong máy trả lời tự động của bạn và bảo bạn gọi lại Thì cũng đừng gọi Chỉ gọi lại, ngày sau đó Nếu điều anh ta cần nói là về việc thay đổi lịch trình liên quan đến buổi hẹn hò Hoặc một sự kiện sắp tới chứ không phải là tán gỗ thông thường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 Một cô nàng của Zerus thường về nhà với hàng đống tin nhắn trong máy trả lời tự động từ những anh chàng đang cố gắng lấp đầy cuối tuần của cô. Vậy nếu anh ta để lại tin nhắn trong máy bạn và tối thứ 3 trong khi bạn rất muốn có một cuộc hẹn vào tối thứ 7 với anh ta thì sao? Bạn có gọi lại luôn vào tối thứ 3 không? Câu trả lời của Zerus là không. Bởi vì làm vậy sẽ thể hiện rõ là bạn đang gọi để xếp lịch một cuộc hẹn vào tối thứ bảy Thật hơn hết là hãy để anh ta gọi lại cho bạn vào tối thứ tư Giới hạn tuyệt đối đấy để xếp lịch vào một buổi hẹn vào tối thứ bảy Tha rằng bạn không có buổi hẹn vào tối thứ bảy Còn hơn là tạo thành thói quen gọi nhận cho anh ta The không phải là về việc có được bốn cuộc hẹn Và là có được một tấm trông Đừng vì thắng một trận đấu mà thua cả cuộc chiến Hãy nhớ rằng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 Thực anh ta thắc mắc về bạn là rất tốt Và The rules, cũng như chiếc đồng hồ bấm giờ sẽ khiến anh ta luôn phải ở trong trạng thái đó Có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng đàn ông thấy việc bạn đột ngột kết thúc một cú điện thoại là rất bất lực sự và sẽ không gọi lại cho bạn nữa Thực tế thì hoạt toàn ngược lại Đơn giản là bởi vì thi yêu, đàn ông sẽ mất đi lý trí Ví dụ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 Cô bạn Joni của chúng tôi cảm thấy cô ấy đang đánh mất Jeff Anh bạn trai đã hẹn hò được 3 tháng Sau buổi đi trời tối thứ bảy Anh ta chào tạm biệt cô rất suy xòa và bảo rằng Anh sẽ gọi điện và cho em biết tuần sau tối nào là thuận tiện nhất cho anh đi cảm thấy thế kời đang nả ngược Và cô đã áp dụng một hành động cực đoan nhưng cần thiết theo The Roots Cô đã không trả lời điện thoại vào buổi tối mà anh ta thường gọi Cô cứ để chuồng kèo mãi như vậy Khi gọi được cho cô ấy và ngày hôm sau ở chỗ làm, anh ta đã bất tiêu căng hơn và có vẻ hơi bồn chồn. Anh ta hỏi tối nào sẽ là tốt nhất với cô. Trí lược điện thoại đã có tác dụng, anh ta không bao giờ làm cho nó lần nữa.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 Cô lúc nào cũng tìm kiếm cà vạt để mô tặng anh ta hoặc kẹp lại những bài báo mà có thể anh ta sẽ thường hứng thú. Những hành vi đó không không hề có lợi ích cho bản thân bạn mà còn là một cách để bảo đảm rằng chắc chắn bạn sẽ đánh mất anh ta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 Cũng giống như việc bạn phải làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, dù bạn cảm thấy như thế nào, chúng tôi tin rằng bạn phải âm thầm luyện cho đàn ông được lên kế hoạch hẹn hò trước với bạn. Một cô gái khó nắm mắt, bận rộn và đầy hạnh phúc, khi áp dụng The Rules, thực chất là bạn đưa cho đàn ông một mật mã bí mật mà họ hiểu rất rõ. Nếu bạn làm mọi chuyện trở nên quá dễ dàng với đàn ông, họ chắc chắn sẽ lợi dụng điều đó và đương nhiên bạn sẽ chẳng có lời cấu hôn nào cả.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 Vậy nên đừng nghĩ rằng bạn phải tham gia một hội thảo chuyên đề về tình yêu hoặc một buổi trị liệu được lên lịch và phút chót để có được một trạng thái tốt nhất. Chẳng có lý gì mà bạn phải cảm thấy căng thẳng cả. Thực ra, tất cả những gì bạn cần làm trong 3 buổi hẹn hò đầu tiên là có mặt, thư giãn và dở vờ rằng mình là một nữ diễn viên đóng vài khách mời trong một bộ phim. Đọc lại quy tắc số 1.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 Nếu buộc phải nghĩ tới một việc gì đó, thì hãy nghĩ về buổi hẹn hò của bạn với một chàng trai khác trong tuần đó. Bạn nên thử đi chơi với nhiều người, đây không phải lúc nào cũng nằm đuối với một anh chàng. Hãy kết thúc buổi hẹn hò trước, xem quy tắc số 11, đặc biệt là khi bạn thích anh ta, lướt nhìn đồng hồ của bạn sau 2 tiếng, nếu hai người đi uống nước, hoặc sau ba đến 4 tiếng, nếu hai người đi ăn tối, đơn thuần thở dài rồi nói...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 Nếu chú chó của anh ta đã mất hoặc đội bóng chày của anh ta thu cuộc, hãy thể hiện sự thương cảm. Nhìn sâu vào ánh mắt anh ta, ân cần và chăm chú lắng nghe để anh ta biết rằng bạn là một người rất chu đáo. Một người vợ tương lai sẽ luôn động viên, hỗ trợ anh ta. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ không được nhắc đến những từ như kết hôn, đám cưới, con cái hoặc tương lai. Đó là những chủ đề anh ta phải gợi mở. Anh ta phải là người dẫn dắt.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 Trước khi em biết đến diễn đàn hoặc ESG, ESG là viết tắt của chữ Enhance Seminar Challenge, là một tổ chức được thành lập vào năm 1971 bởi Werner Schatz, nằm cung cấp những khóa học để thay đổi khả năng trải nghiệm cuộc sống của mỗi cá nhân, để những tình huống mà cá nhân đã luôn muốn thay đổi hoặc phải chịu đựng sẽ trở nên sáng tỏ trong quá trình cá nhân đơn thuần tồn tại.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 Có lẽ bạn sẽ không biết rằng hai buổi hẹn hò đầu tiên không nên kéo dài quá 5 tiếng. Hiệu quả nhất để kết thúc buổi hẹn hò là hở hững nhắc xúc chiếc đồng hồ, đeo tay và nói gì đó kiểu như Ôi, em thực sự phải về rồi. Ngày mai em bận lắm. Như chúng tôi đã đề cập đến trước đó, đừng nói bạn sẽ làm gì, việc đó không quan trọng và cũng không liên quan gì đến anh ta. Chủ động kết thúc buổi hẹn hò trước không phải là dễ dàng khi bạn thật sự thích và muốn kết hôn với anh ta.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 chỉ là nếu như một người đàn ông muốn kết hôn với bạn, anh ta thường sẽ tặng bạn đồ trang sức, thay vì những món quà khóa trường hay có tính thực tiễn như lò nướng bánh hay máy pha cà phê. Vấn đề ở đây không phải là món quà đó đắt tiền như thế nào, mà loại quà như thế nào.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 Tiếp tặng quà không liên quan gì đến tiền bạc cả. Chúng tôi biết một sinh viên chỉ có đủ tiền mua một tấm thiệp giá 1,5 đô cho bạn gái của mình vào ngày lễ tình nhân. Xong đó anh ta đã dành ra 4 giờ để viết một bài thơ tình chưa thay cho bạn gái mình lên đó. Nếu trên đời có một món quà dựa trên The Roots thì chính là nó đấy. Nhưng phần lớn các cô gái trên đời này đã biết thời gian đàn ông dành ra để làm bất cứ việc gì cho bạn đều vô giá.